Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vậy nên nếu như có chập giận cô chỗ nào không vui, xin Phượng Hề Tiểu Thư thông cảm. Dù sao trọng trách trên vai của tôi cũng không nhẹ. Có lúc tìm thấy bác đắc sĩ phải hạ quyết sách nào đó. Đó là bởi vì tôi không có lựa chọn nào khác cả. Như thế nào, lại đem lời nói được ẩn dấu cốt. Vừa lúc nói vào, người thông minh trong tâm khảm thẩm Tiêu Dương rất là biết đúng mực, cộng thêm ánh mắt vạn phần chân thành kia của anh. Hãy cho con tim nhỏ bé của cách Phượng Hề Mất cốc chế đập lặn Tôi hiểu Người chủ trì là liệu việc nhà chắc là có xử Tự nhiên cha tôi thường phải hạ quyết định chắc là gian nan Cô hít sâu một hơi cố giữ vững trấn tĩnh Tôi lựa chọn tiểu thư Phượng Hề quả nhiên không có sai Anh hơi hật nói Rồi lại nhìn thẳng vào cô Tại đây hiểu rõ hết thầy ánh mắt sắc bén Của người đàn ông này Phượng Hề càng thấy hô hấp khó khăn Rất muốn buông đao đầu hàng Để cho anh ta đóng gói mang đi Thật sự là quá nguy hiểm rồi Bất kể người phụ nữ nào yêu anh ta Đều sẽ bị anh ta ăn đến cắt cao Thiếu dương tiên sinh à Chúng ta Có thể từ từ yêu sao Hai người chính là ở chỗ này vòng tối vòng nuôi Thẩm điệp y đã không nhịn được mà cười lên Cánh môi tràn ra một đoá hoa xinh đẹp Hai người thật sự là buồn cười nha Mặc dù chị nghe không hiểu lắm Các người đang nói cái gì Nhưng rõ rằng là bạn trai bạn gái yêu đương lẫn nhau Lại thiếu dương tiên sinh đến tiểu thư phượng hề chẳng phải là quá buồn cười sao? nhờ các người thẳng thắn một chút đi, cứ trực tiếp kêu tên là được rồi nha. thẩm điệp ít cười đến ngốc đấy, phượng hề xấu hổ tà mặt. phan đình mỹ tận dụng mọi thứ, vội giành cơ hội nói: nào cũng đúng này nha, mọi người đều là bạn tốt, biết đâu tương lai còn có thể là người một nhà. kêu tên lẫn họ của nhau mới là thân thiết, không cần phải khách khí. nhìn một hồi này, trừ bảo tài xế riêng, phía sau thẩm thiếu dương tiên sinh vẫn còn mang theo hai người vệ sĩ. Trong nhà còn có quản gia, người giúp việc, đầu bếp chuyên gia dinh dưỡng. Đây mới thật sự là cuộc sống hào môn. Đàn ông ánh mộ cô ta dĩ nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu như muốn cùng với cô ta kết hôn liền cảnh, trần giám đốc kia, vậy thì cút sang một bên đi. Chỉ có người đàn ông cực phẩm như thế, mới dừng đôi với nữ viên xinh đẹp như hoa lạc cô ta đây. Người thừa kế tập đàn lễ khánh, điều kiện bản thân lại cấp bách đến đạt hoàn mỹ mà còn xa quý tận chân trời gần ngay trước mắt. Phan Vinh Mỹ không thể không ra sức mạng ánh một trận. Cái gì chứ? Anh ta là bạn trai của em họ <cười> Cho dù là vị hôn phu của em họ, thì cô ta cũng theo giành đến cùng. Phan Bình Mỹ có lòng tin, bằng bản thân xinh đẹp cùng dáng người ma quỷ, chỉ cần cô ta muốn là đàn ông đều cũng không thể nào trốn thoát được. Thẩm Tiểu Dương cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Thuận tay nhận lấy túi sách trên tay của Điệp Y, đoàn người đi thang máy đến nhà hàng Tây ở trên lầu dùng cơm trưa. Chọn phần món ăn bít tết tắt tiền nhất Phần Vinh Mỹ cười xinh đẹp như hoa Thăng thắc nhìn về phía anh Thiều Dương à Anh quả nhiên là nhân vật quan trọng Liền ăn cơm đều có hộ vệ đứng canh gác ở bên ngoài nha Thầm thiếu Dương kéo sang Nít mặt cười lạnh nói Nhìn là mặt mũi của Vượng Hề Tôi không cho đuổi vệ sĩ đuổi cô đi Cô tốt nhất là nên tự trọng Tôi cũng không có ân trần là cô kêu tên tuổi của tôi phan Vinh Mỹ cười đến mập mờ Ai ôi Làm sao anh lại khách khí như vậy chứ Kêu anh Thiếu Dương Đừng làm cho tôi đem đời giống như vậy Nói lại lần thứ hai Sắc mặt của anh thật là trầm thấp Cắt đứt lời nói của cô ta Phòng độ nữ vương của Phan Vinh Mỹ Là dùng suy nghĩ mình bờ Ở trên người đàn ông của cô ta Đổi lại với thần Thiếu Dương toàn thân Lóng lánh kim cương hào quang Thì đến khi cô ta làm chó nhặt rồi Được tôi đâu thôi Chờ chúng ta quen thân hơn thì về sau lại kêu vậy Làm như anh ta là người đàn ông thăm chồng Không muốn ở trước mặt Phượng Hề Làm ra ái ngụy Phan Vinh Mỹ nghiêng người về phía trước Thật là sâu lộ ra lãnh ngực ngạo nghĩ Thẩm thiếu dân tên sinh à Một lần nữa xin được tự giới thiệu mình Tôi là con gái của Phan Tổng Giám đốc khách sạn ôn tiền Nhận chức ở bộ phận PI Thỉnh Anh đem hành trình du lịch của nhân viên Trong phí công ty Sao cho chúng tôi phụ trách hết Tôi đảm bảo sẽ không khiến cho anh thất vọng đâu Chị họ à Phương Hề thật hy vọng cô ta đừng làm mất mặt xấu hổ nữa Cô ta là muốn quyến rũ người nào chứ thẩm Tiêu Dương với vẻ mặt không một chút thay đổi mở miệng đáp lời Phan Tiểu Tư nếu như muốn trùng thủy Không rõ ràng lắm Là muốn làm đối tượng để mạnh tiêu thủ Tôi thật sự là không tin sự chuyên nghiệp cùng thái độ làm việc của cô đâu Làm sao có thể chứ Phan Vinh Mỹ ninh hót mà cười Liện nhân viên du lịch loại chuyện nhỏ này cũng muốn liền phiền tới tôi Tôi đã sớm quá là lực mà chết rồi À cũng nói phải nha Vậy xin cho phép tôi tới mỗi ngành quý của công ty giới thiệu hành trình du lịch đi đầu của Phan kinh Mỹ chuyển một cái tiếp tục bừng bừng thần vẫn nói thẩm theo dương hừ một tiếng từ chối cho ý kiến Phan Bình Mỹ quay đến kiểu diễm quả nhiên chỉ cần là đàn ông đều sẽ không thật sự cự tuyệt cô ta đi vợ hề chỉ cần nhấp mắt nhìn một cái không có độ ấm kia của thẩm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện